26. Ở các khu mở. Chuyến đi của đàn ngỗng rõ ràng là khó. Sau khi ăn sáng trong các cánh đồng Fielding's Pro, đàn có ý định bay thẳng lên phía bắc qua tỉnh Westmanland, nhưng lại bị gió tây đẩy sang phía đông đến tận giới hạn tỉnh Upland. Chú thích: Upland Trên bờ biển Baltic là tỉnh nằm bên phía đông miền Trung Thụy Điển. Hết chú thích. Ngỗng trời bay lên rất cao trên không và bị gió thổi bắn về phía trước theo một cái đà rất gấp. Niels nghiêng mình xuống để xem nhưng chẳng nhìn thấy gì rõ. Tất nhiên, chú cho rằng miền này phía đông bằng phẳng không chút mấp mô. Nhưng mà những đường trắng ngang đồng bằng từ bắc sang nam kia là cái gì thế? Chú nói Sứ này lắm sọc Kém gì chiếc tạp dề của mẹ mình Nhưng chẳng hiểu những cái đường hiện ra Trên mặt đất kia có thể là cái gì Sông và núi Đường bộ và đường sắt Đàn ngỗng trả lời Sông và núi Đường bộ và đường sắt Mà đúng thật Vì lúc bị đẩy sang phía đông Trước tiên đàn ngỗng phải bay trên dòng sông Hẻt, Konbeckson chảy giữa hai triền núi, dọc một con đường xe lửa. Rồi chúng đến Konbeckson. Ở đó một bên là con đường sắt và bên kia là con đường bộ lớn. Sau đó chúng gặp sông Sparton. Mà những đường bộ và các dãy núi Lilon và Sagol đều cùng đi theo. Ở đấy người ta trông thấy cả con đường cái lớn lẫn đường xe lửa nên nghĩ thầm Mình chưa bao giờ trông thấy nhiều đường từ cùng một hướng chạy đến như thế này Hàng hóa từ phía bắc xuống chắc phải nhiều lắm Trong lúc ấy thì gió đã xua đàn ngỗng đến tận sagon Và chính bây giờ Akka mới biết là đàn đã đến những mạng khác hẳn những nơi muốn đi qua Ngỗng già liền cho đàn quay lại Bay trở về phía tây Bắt phải cương quyết chống lại gió ngược Thế là lại một lần nữa Đàn ngỗng bay qua cái đồng bằng sông sọc Rồi bay tiếp bên phía tây miền này Trên những dãy núi phủ kín rừng Còn bay trên đồng bằng Là Nins còn nghiêng mình trên cổ ngỗng Nhìn xuống bên dưới Nhưng khi đã hết mặt đất bằng phẳng Thì chú ngồi thẳng lên và nhắm mắt lại Chắc là trong cái vùng rừng núi này chẳng có gì mấy mà xem Sau một hồi lâu bay trên những núi non phủ kín rừng và lỗ chỗ những hồ nhỏ Bỗng Nils nghe như thể một tiếng rên rỉ từ mặt đất cất lên Và chú liền nghiêng mình về phía trước Cái vật mà chú trông thấy trước tiên là một cái lỗ đen ngòm sâu thẳng xuống lòng đất Ở trên miệng lỗ người ta dựng một cái máy trục ghép bằng những súc gỗ lớn và chính chiếc máy ấy đang nâng một cái bên chứa đầy những tảng đá lên với những tiếng hú vang vang, tiếng rít kèn kẹt. Khắp chung quanh là những đống đá tướng. Một chiếc máy hơi nước phì khói trong một nhà xe. Đàn bà và trẻ con ngồi xuống đất thành vòng tròn, nhặt sỏi vụn ra. Trên một đường sát hẹp dùng ngựa kéo những đoàn xe, vài ba xe gòn đang lăn bánh chở những hòn đá xám, và ven rừng là những nhà ở nho nhỏ của công nhân. nên không thể hiểu tất cả những thứ ấy thuộc về cái gì, và chú kêu to lên để cho người ta nghe tiếng. Chỗ này là gì đây mà người ta khai từ đất lên lắm đá xám thế? Hãy nghe cái kẻ ngốc kia, hãy nghe cái kẻ ngốc kia, không thể phân biệt nỗi quặng sắt với đá xám. Những con chim sẻ ríu rít như vậy Chúng ở trong vùng và biết rõ đó là cái gì Thế là Ninh hiểu ra rằng Cái mà chú trông thấy đó Chẳng là cái gì khác cái mỏ Chú sửng sốt vì xưa nay vẫn nghĩ rằng Mỏ là ở trên các núi cao Thế mà cái mỏ này lại hiện ra Trên một khoảng đất bằng phẳng giữa hai dãy đồi Đàn ngỗng vừa bay qua hết cái mỏ là Nins ngồi lại thoải mái để ngủ Chú đã trông thấy không biết bao nhiêu lần những rừng bách và những lùm bạch dương mà chú đã bay qua Bỗng một làn hơi nóng gắt bốc lên phía chú Và chú nghiêng mình xuống tìm xem nguyên nhân từ đâu Tận dưới xa thấy trồng chất những đống thang và quặng đồ sộ như những ngọn núi nhỏ Ở giữa mọc lên một ngôi nhà xây hình bát giác cao, quét màu đỏ, đang phun lên trời một chùm lớn những ngọn lửa. Đây là cái xứ gì mà chẳng một ai lo ngại trước cảnh nhà cháy thế này? Chú bé kêu lên. Hãy nghe kẻ ngốc sợ lửa kia, không biết rằng sắt đang được đun chảy từ quặng ra và không phân biệt nổi những ngọn lửa lò cao với lửa đám cháy những con chim mai hoa làm tổ ở bìa rừng kêu lên như thế vừa bỏ lại đằng sau mấy cái lò cao là Nins ngồi lại ngay ngắn trên lưng ngỗng tin chắc là chẳng có chút gì bổ ích để xem trong cái miền rừng rú này nhưng bỗng những tiếng huyên náo khủng khiếp làm chú giật nảy người cuối xuống lần nữa chú nhìn thấy rõ một dòng thác đang phun ra rất mạnh từ một vách đá Bên cạnh thác là một công trình xây dựng to lớn lợp mái đen và có một ống khói cao phun ra một luồng khói đặc lẫn những tia lửa. Quanh ngôi nhà thấy những khối sắt, những thanh sắt và những núi thang thật sự. Khắp chung quanh mặt đất đều đen và những con đường cũng đen chạy tỏa ra khắp mọi hướng. Từ ngôi nhà vang lên những tiếng ồn ào không thể tả được. Toàn là những tiếng gầm và tiếng rít Có thể nói là ai đó đang cố tự vệ Chống lại một con ác thú vừa khạt vừa rít Bằng cách nện cho nó những đòn tuyệt vọng Nhưng mà lạ thay Chẳng một ai ngạc nhiên về việc đang xảy ra cả Xa một tí nữa Nhà ở của công nhân quây quần dưới những cây xanh Và xa nữa là một tòa lâu đài lớn màu trắng Trẻ con chơi đùa yên tĩnh trên tam cấp các nhà công nhân. Những người dạo chơi, bình tĩnh đi lại trên các con đường của khu vườn. Chú bé nghiêng mình xuống phía mặt đất, kêu lên. Đây là cái nơi nào mà chẳng một ai để ý đến những kẻ đang giết nhau trong ngôi nhà kia cả thế? Ái, ái, xem kìa một kẻ hiểu biết công việc. Chẳng ai giết ai trong ngôi nhà kia cả. Đó là sắc nổ lớp bóp và rít kèn kẹt vì búa đập. Một con chim chìa vôi trả lời và cười như nắc nẻ. Đàn ngỗng đã bay qua nhà máy thép và Nils ngồi rất thẳng, chẳng quan tâm gì đến phong cảnh. Thì bỗng nghe tiếng chuông và thấy bên dưới một cái trại mà chú chưa hề bao giờ trông thấy có trại nào to bằng. Một ngôi nhà đỏ một tầng, Nhưng vây quanh là vô số những nhà phụ rộng rãi và kiên cố Ninh biết đại khái số nhà phụ cần thiết cho một cái trại là bao nhiêu Nhưng mà ở đây, số ấy gấp đôi, thậm chí gấp ba con số thường thấy Chưa bao giờ chú nghĩ là một cái trại lại có thể có đến một số công trình xây dựng nhiều đến thế được Và chú không tài nào mà tưởng tượng ra nổi cái gì có thể chứa trong các ngôi nhà kia Vì chung quanh trại chỉ thưa thớt rất hiếm đồng ruộng Chú cũng có nhìn thấy rõ vài ba miếng đất khai hoang nhỏ tí ở giữa rừng Nhưng những miếng đất ấy hoặc quá nhỏ để có thể thực sự cho là cánh đồng Hoặc là ở đấy đã xây một cái vựa thóc có thể chứa tất cả hoa lợi thu hoạch được trên miếng đất rồi Cái chuông dùng để báo giờ ăn cho nhân viên treo dưới rìa mái nhà Và chính cái chuông ấy đang kêu Ông chủ nơi này đi về phía nhà bếp cùng với tôi tớ Và nên thấy là đám kẻ ăn người ở nơi đây khá đông và trông ra vẻ lắm Chú kêu hỏi xuống phía dưới đất Những kẻ xây dựng ấp trại to lớn như thế ở giữa rừng Chẳng có lấy một cánh đồng thực sự nào cả là ai thế? Con gà trống đứng trên một đống phân, trả lời chú tức thì. Trang viên cổ của chủ mỏ, cánh đồng nằm ở dưới đất, cánh đồng nằm ở dưới đất. Nghe tiếng, Nins mới hiểu ra rằng dưới mắt mình không phải là một trong những miền rừng rú mà bay qua người ta có thể không cần nhìn đến. Tất nhiên, rừng cây và đá núi ở đây rất nhiều. Nhưng còn có một số rất lớn những cơ sở lạ lùng ẩn náu trong đó nữa. Trên đất mỏ, chỗ này dương lên những chiếc máy trục sắp sụp đổ. Chỗ kia những hầm mỏ mở ra sát mặt đất. Và trong các mỏ đang hoàn thành cái công việc mà những tiếng nổ âm y vang lên đến tận đàn ngỗng. Những làng thợ mỏ trọn vẹn hiện ra ở bìa rừng. Chú bé trông thấy những lò sắt cũ bỏ phế. Qua mái nhà sụp đổ, thấy những búa máy to tướng và những vòng sắt bên cạnh những cái lò xây đắp thô kệt và nặng nề. Trong những nhà máy thép mới, công việc tiến hành với những tiếng ồn ào dữ dội đến nổi đất cũng rung rinh. Những chiếc ben đầy quặng chạy trên những dây cáp mắt trong không. Những thác nước làm quay những bánh xe. Những dây điện mắc trên các khu rừng im lặng. Và những đoàn sáu bảy chục toa xe Chở đầy quặng và thang Thanh sắt Tấm thép hay dây thép Chạy trên đường ray Chú bé im lặng ngắm cảnh tượng ấy một lúc Rồi không thể nhịn được Kêu lên Vùng này gọi là gì Mà chỉ thấy có sát mọc lên thôi Thế là một con cú già Ở yên trong một chiếc lều bỏ hoang Liền thức dậy Nó thả cái đầu tròn ra và kêu giọng dữ dội. Hu hu hu. Vùng này gọi là Borslagena hay là các khu mỏ? Chú thích: Borslagena là một trong ba vùng mỏ sắt lớn của Thụy Điển. Từ thế kỷ 12 Thủy Điển đã khai mỏ ở đấy và cung cấp phần lớn sắt cho thế giới đến giữa thế kỷ 18. Hết chú thích. Người ta mà không tìm thấy sắc, thì cho đến nay đây vẫn còn là nơi ở của loài cú và loài gấu. 27. Con gấu với nhà máy thép Thứ năm, 28 tháng 4 Một luồng gió mạnh thổi từ phía tây sang gần suốt cả ngày Đang ngỗng cứ cố tìm cách bay nhanh lên hướng bắc Nhưng lại bị đánh bạc sang hướng đông Trong lúc đó, Akka tin rằng Smear, con cáo Đang rong ruổi trên miền đông của đất nước Nên không muốn đi sang phía ấy Liên tục, ngỗng già bắt các bạn đồng hành quay trở lại Bất vả cố trở về hướng tây Cứ thế, đang ngỗng chỉ tiến rất chậm và đến chiều còn ở trên các khu mỏ tỉnh West mainland. Trời tối, gió bỗng dịu đi, và đàn lửa khách thấm mệt, hy vọng được một giờ bay dễ dàng trước lúc nghỉ đêm. Nhưng một trận cuồng phong khác nổi lên tấn công, đẩy các ngỗng trời đi như những quả bóng con. Và Nils tưởng chẳng có nguy hiểm gì đáng sợ, liền bị tung lên và lao vào không gian. Bé như thế, nhẹ như thế, trong cơn gió dữ dội như thế, chú không thể rơi thẳng xuống đất. Mà gió cuốn chú đi một lúc, rồi để chú rơi nhẹ nhẹ, từng đợt, từng đợt, như một ngọn lá từ cành cây rụng xuống. Trong khi rơi, Nils nghĩ. Nào, tình cảnh này chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Mình rơi xuống đất nhẹ nhàng, tưởng như mình là một mẫu giấy mọn. Chắc thế nào ngỗng đực Morton Cũng sẽ vội vã bay qua đây để đón mình Việc đầu tiên chú làm Sau khi đặt chân xuống đất Là bỏ mũ ra Cầm vẫy vẫy Để ra hiệu cho ngỗng đực trắng Có thể nhận ra chỗ chú đang đứng Mình đây, cậu đâu? Mình đây, cậu đâu? Chú kêu lên Hơi lấy làm lạ Là không nhìn thấy ngỗng đực bên cạnh mình nữa Nhưng mà con ngỗng trắng to không thấy đến Và nins cũng chẳng thấy cả đàn ngỗng bay trên nền trời nữa Hình như đã biến mất đâu hết cả rồi Chú thấy việc này quả là lạ Nhưng chẳng sợ, cũng chẳng lo chút nào Chú không thể nghĩ rằng những kẻ như Akka hay Morton Ngỗng đực lại có thể bỏ rơi chú được Chắc là trận cuồng phong đã quyến họ đi thôi Lúc nào có thể quay lại là họ sẽ trở về tìm chú Nhưng mà trời ơi chú đang ở chốn nào thế này Từ nãy chú chỉ ngước nhìn lên các đám mây Tìm đàn ngỗng Giờ chú mới nhìn ra quanh mình Không phải chú rơi xuống một khoảng đất bằng phẳng Mà xuống một cái hẻm sâu Chỗ này rộng bằng một cái nhà thờ không có nóc bao quanh mọi phía là những vách đá gần thẳng đứng Mặt đất lát lác đác những tảng đá to tướng, xen vào giữa là rêu, những tấm lê đá và những cây bạch dương lùn. Từng khoảng vách đá để lộ ra những khe nứt có con đường hẻm khổ sở đi qua. Ở một bên mở ra một cái lỗ đen ngòm, hình như ăn rất sâu vào lòng đá. Nines đã bay suốt một ngày trên các khu mỏ không phải là vô ích. Chú hiểu ngay rằng Cái hốt rộng này là do lao động của con người Trước kia đã khai quặng ở đây Đào ra Chú tự nhủ Dù sao mình cũng phải cố hết sức nhanh Leo lên trên cao của chỗ trũng này Nếu không thì e các bạn đồng hành Không tìm ra mình được đâu Chú liền cố leo lên cái vách đá Thì bỗng thấy như bị túm lấy sau lưng Rất thô bạo Và nghe một giọng thô lỗ gầm gừ bên tai Mày là đứa nào vậy? Hứ? Nines vội vàng quay lại và Trong cơn hoảng hốt đầu tiên Tưởng như trông thấy cạnh mình Một khối đá đồ sộ phủ rêu màu nâu sẫm Rồi thì chú thấy khối đá có những chân to tướng Một cái đầu, một cặp mắt Và một cái mồm rộng đang lầu bầu Chú chẳng biết trả lời làm sao Nhưng con vật to tướng hình như không thèm chờ Một câu trả lời ngắn nào Nó vật ngã chú xuống Lấy chân đập chú nhẹ nhẹ Làm chú lăn từ phải sang trái Và ngửi vào người chú khắp cả mọi phía Nó có vẻ như sắp nuốt sống chú Thì bỗng đổi ý kêu lên Ứn ỉn và ồn ụt Các con yêu dấu của mẹ Đến đây nhanh lên Các con sắp được bữa chén ngon lành Tức thì hiện ra hai con gấu con rậm rì chân bước chưa vững và lông mượt như lông chó con chúng kêu lên mẹ kiếm được cái gì thế mẹ xem nào xem nào ninh nghĩ bụng đúng là mình đã gặp phải gấu rồi e rằng từ giờ trở đi smear sẽ được miễn khỏi phải đuổi theo mình nữa rồi gấu mẹ lấy chân hất chú về phía hai đứa con Một đứa đớp lấy chú tức thì Rồi chạy trốn Nhưng răng của nó không cắn chặt Vì nó chỉ nghịch Và nghĩ đến việc chơi đùa một lúc Với thằng bé tí hon này Trước khi giết đi Còn gấu con kia liền chạy theo Để cướp lấy Nins Nhưng nó chạy đến quá vụng về Bổ nhào vào đầu con kia Và cả hai cùng lăn lông lốc Rồi cắn nhau Lấy chân đá nhau Và kêu lên những tiếng dữ dội Nils liền gỡ mình ra được, chạy bổ về cái vách đá và leo vội lên. Hai con gấu bèn chạy theo. Chúng leo nhanh và khéo hết sức. Chúng bắt chú lại và ném chú xuống một lớp rêu, tựa hồ chú là quả bóng vậy. Chú bé tự nhủ. Giờ thì mình hiểu rõ một con chuột tội nghiệp cảm thấy gì, kì sa vào chân một con mèo. Chú cố chạy trốn nhiều lần, vào sâu trong các đường hầm cũ của mỏ, nấp sau các tảng đá, leo lên các cây bạch dương. Nhưng làm gì thì làm, vẫn bị hai con gấu tóm lại. Mỗi lần chúng bắt được chú, chúng lại thả chú ra để xem chú chạy trốn nữa, và đùa nghịch bằng cách bắt chú lại. Sau cùng, hết hơi và mệt nhoài vì cái trò ấy, Nins nằm sóng xoài ra đất. Hai con gấu kêu lên Chạy đi Không chúng tao ăn thịt bây giờ Thì cứ ăn tao đi Tao hết hơi rồi Tức thì hai con gấu con vội vã đi tìm mẹ Mẹ gấu ơi Mẹ gấu à Nó không muốn chơi nữa Thế thì cầm lấy nó và xé ra chia nhau làm hai phần cho đều Gấu mẹ trả lời Nghe mấy lời ấy Nils kinh hãi quá sức Liền tiếp tục lại cuộc chơi Đến giờ đi ngủ Mẹ gấu gọi hai con đến nằm cạnh mình Thì chúng đã vui thích đến mức Định sáng mai lại chơi cái trò như hôm nay nữa Chúng để Nils nằm giữa hai chúng nó Và đặt chân lên người chú kiến chú không thể cửa quậy mà không đánh thức chúng dậy được. Chúng nằm xuống là ngủ ngay, và Nils định bụng là sau một lúc sẽ cố trường ra khỏi chân chúng. Nhưng suốt cả đời có bao giờ chú bị lăng, bị xô, bị đuổi theo đến thế, và chú đau như cả người đến nổi, chính chú cũng ngủ quên mất. Một lúc sau, bố gấu từ trên đầu vách đá tuột xuống, Nên sức giấc vì nghe tiếng đá và sỏi rơi dưới bước chân gấu Khi nó xuống cái mỏ cũ Chú không dám cửa quậy Nhưng chú quay mặt lại và ngẩng cổ ra nhìn xem con gấu Nó là một con gấu già Lưng rộng kinh khủng Chân to tướng răng sắc như thép Đôi mắt tì hí độc ác Trông thấy chú Sơn Lâm già ấy Ninh không thể không rùng mình Có mùi người đâu đây Bố gấu nói khi vừa đến gần các gấu con Và gầm gừ những tiếng khủng khiếp Làm sao mà trong ốc bố nó lại có thể nảy ra một ý nghĩa ngốc đến thế được Mẹ gấu cãi lại và cứ điềm nhiên ở yên chỗ Chẳng phải là mình đã đồng ý Từ nay về sau không làm hại loài người nữa là gì Nhưng nếu một kẻ trong chúng nó mà dẫn xác đến đây Nơi chúng ta ở Các con với tôi ở Thì bảo đảm với bố nó là xác nó chẳng còn lại gì đủ Để cho bố nó có thể ngửi thấy mùi đâu Bố gấu nằm xuống cạnh mẹ gấu Chẳng đôi co gì thêm nữa Tuy vậy câu trả lời của vợ hình như không làm cho gấu thỏa mãn lắm vì nó cứ hít hít và ngửi ngửi không ngớt. Mẹ gấu nói Này, thôi đừng có làm những cái trò băng mũi thế kia nữa. Bố nó cũng phải hiểu tôi, đủ để tin rằng tôi chẳng để cho bất cứ một mối nguy hiểm nào đe dọa hai đứa trẻ đâu nhá Kể cho tôi nghe bố nó làm những gì có hơn không. Tôi chẳng trông thấy mặt bố nó suốt cả tuần rồi đấy. Tôi đi xem xét đất nước để tìm một chỗ ở mới. Trước tiên tôi sang tỉnh Vemlin để hỏi thăm tình hình bà con mình ở Eserat. Nhưng chỉ nhập công vô ích, cả họ mạc đã biến đâu mất sạch. Suốt cả miền rừng chẳng còn lấy một hang gấu nào nữa. Tôi nghĩ là loài người muốn ở lại một mình trên mặt đất. Dù là bây giờ ta không tấn công nhà cửa cũng không tấn công con người nữa. Dù là bây giờ ta chỉ ăn dâu, ăn kiến và ăn lá cây, ta cũng không được quyền sống trong rừng nữa. Thật ra tôi không biết là chúng ta còn có thể đến trú ngủ ở chốn nào thì người ta mới để cho mình sống yên ổn nữa. Trước đây, chúng ta ở trong mỏ này là tốt hết sức rồi, bổ gấu nói. Nhưng tôi không thích ở đây nữa từ khi cái máy làm ra tiếng ồn kia đặt ngay sát cạnh mình. Lần đi xa sau cùng của tôi là sang phía đông sông Dal, đi qua núi Garpen. Ở đấy có những giếng khai mỏ cũ và những chỗ ẩn nấp tốt khác. Và tôi nghĩ rằng ở đấy chúng ta sẽ được kín đáo không sợ loài người mấy nữa. Vừa nói bố gấu vừa đứng dậy và lại hít hít. Ấy, cứ nói đến người là tôi lại ngửi thấy cái mùi của chúng nó. Bố gấu nói Thì bố nó cứ tự mình đi xem xét khắp chung quanh đi Mẹ gấu nói Thật tình tôi chẳng hiểu là ở đây Thì một con người có thể nấp vào đâu được Gấu đi vòng quanh hang Vừa đi vừa hít khắp mọi phía Sau cùng thì trở lại nằm xuống Chẳng nói một lời Chẳng phải tôi nói đúng sao? Chắc bố nó tưởng là chỉ mình bố nó có tai, có mũi thôi đấy. Cứ cái cảnh hàng xóm mà ta được ban cho như thế này thì có cẩn thận mấy cũng chẳng đủ được. Bố gấu bình tĩnh nói. Nhưng bỗng nhiên, thật không may, một con gấu con đặt chân lên mặt Nins và chú bé tội nghiệp, ngạt thở, bèn hát hơi. Mẹ gấu đành phải thôi không giữ chồng lại nữa Gấu đực liền bất ngờ gạt hai gấu con sang hai bên Và trông thấy Nins trước khi chú bé kịp đứng dậy Nó đã nuốt tươi chú tức khắc nếu mẹ gấu không can thiệp Đừng đụng đến nó Của hai đứa nhỏ đấy Nhờ nó, chúng đã được vui chơi suốt cả ngày Đến mức chúng không chịu ăn nó nữa Để dành cái việc thích thú ấy lại đến sáng mai đấy Nhưng gấu đực đẩy vợ ra Đừng có dự vào việc gì mà mình không hiểu Mình không ngửi thấy cái mùi con người của nó từ xa đấy à Tôi ăn thịt nó ngay bây giờ Nếu không nó sẽ rất có thể chơi cho chúng ta một vố gì nữa đây Rồi nó lại há mỏm ra lần nữa Trong lúc đó thì chú bé có đuổi thì giờ lấy trong bị của mình ra mấy que diêm Vũ khí duy nhất mà chú có. Chú quệt một que vào quần dạ của mình và nhét cả que diêm đang cháy vào mồm gấu. Nó hít vào và ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Nó liền thổi và ngọn lửa tắt. Nils đã cầm một que diêm nữa. Nhưng thật lạ lùng, cuộc tấn công hình như không làm cho bố gấu xúc động gì mấy. cậu hỏi Mày có thể đốt lên nhiều cái vật xanh nhỏ nhỏ ấy không? Ta có thể đốt lên đủ để hủy diệt toàn thể khu rừng này. Nils trả lời như thế vì nghĩ là có thể dọa được con gấu bằng cách ấy. Có lẽ mày cũng biết đốt cháy một cái nhà toàn thể một cái ấp. Việc đó đối với ta chẳng chút khó khăn gì. Nils chững chạc trả lời. Con gấu liền kêu lên. Càng tốt, càng tốt, mày sẽ giúp tao một việc Tao thật là mừng vì đã không ăn mất mày Nói xong, nó ngậm nhẹ nhàng chú bé vào mồm Rồi bắt đầu leo ngược sườn dốt của cái hố mỏ Nó tiến lên dễ dàng lạ thường Dù thân hình to lớn và nặng cân Và khi đã lên trên cao Nó liền chạy thẳng đến phía rừng và chạy rất nhanh Rõ ràng bố gấu được tạo ra là để tự vạch lấy đường đi trong các rừng rậm Cái khối đồ rộ của nó rẽ đôi các lùm cây như một con tàu rẽ sóng. Nó chỉ dừng lại trước một con suối ở bìa rừng. Từ chỗ ấy, nó có thể nhìn thấy cái nhà máy thép lớn. Nó ngồi xuống, đặt chú bé trước mặt và giữ chặt chú giữa hai chân. Nó bảo chú bé. Nhìn cái máy lớn làm ra tiếng ồn kia. Nhà máy thép lớn gồm nhiều ngôi nhà dựng lên bên bờ một vũng nước rộng Những ống khói cao phun lên những làn khói đen cuồn cuộn Những ngọn lửa tỏa ra từ các lò cao Và tất cả các cửa sổ đều sáng trưng Những búa máy và máy cán đang hoạt động Các máy làm việc mạnh đến nổi Bầu không khí chỉ là những tiếng ao ao, âm âm Quanh các xưởng máy là những đống thang to lớn lạ thường Những đống sỉ sắt cao nghèo, những chồng ván xẻ. Xa một tí là những nhà xe và nhà ở của công nhân, những biệt thự xinh xắn, một trường học, những phòng họp, những nhà kho. Nhưng cả cái xóa mấy đều yên lặng và hình như đang ngủ. Mặt chú bé không quay về phía ấy. nên chỉ nghĩ đến việc nhìn xem thật gần các ngôi nhà trong khu nhà máy thép thôi. Đất dưới chân chú một màu đen. Bên trên các lò cao, vòng trời xanh sẫm rất đẹp Con sông cuồn cuộn chảy, nước ngâu bọt Và từ chính các lỗ cao tỏa ra ánh sáng, những ngọn lửa và những tia lửa Chưa bao giờ Nils được chứng kiến một cảnh tượng như thế Nào, mày có cho rằng mày đủ sức đốt cháy những cái xây dựng to lớn thế này nữa không? Gấu hỏi Bị cầm tù trong hai chân trước của Gấu nên tự nhủ là chú có thoát được không là tùy theo ý kiến của gấu sắp đánh giá cao hay thớp khả năng của chú. Chú nói. Đối với ta, một ngôi nhà mà to hay nhỏ chẳng quan trọng gì. Dù sao ta cũng biết đốt cái nhà này cháy sạch xanh xanh. Thế thì ta nói với mày việc này. Bố gấu lại tiếp tục câu chuyện. Tổ tiên ta đã chiếm vùng này từ cái thời mà rừng mới bắt đầu phủ lên đây. Ta thừa hưởng của tổ tiên đất săn, đồng cỏ, hàng hốc, chỗ trú. Và ta đã ở đây suốt đời chẳng bị ai quấy phá. Lúc ban đầu bọn người chẳng hề làm phiền ta. Họ đi đào núi để khai ít quặng. Rồi họ dựng lên một lò sắt nhỏ và một cái lều gần bên sông. Búa chỉ đập sắt có vài giờ một ngày. Và cái bể lò xác chỉ làm việc không quá vài tuần trăng Ta đã có thể chịu đựng cái cảnh ấy lắm Nhưng mấy năm vừa qua Từ khi họ chế ra cái máy làm tiếng ô mấy Và cho chạy cả ngày lẫn đêm Thì ta chẳng thấy thích thú gì ở đây nữa Lúc đầu chỉ có chủ lò sát với hai thợ rèn ở đây Này thì một đám đông người lao sao nhùng nhút khắp nơi Chẳng ở chỗ nào là ta được yên thân không phải lo ngại gì. Ta đã tính đến việc dọn đi nơi khác, đúng thế, thì lại nảy ra một ý. Nils nghĩ xem ý của gấu có thể là thế nào, nhưng chưa kịp hỏi, thì gấu đã lại ngậm chú vào mồm và lại chạy đi, theo nước kiệu chậm. Nils không thể trông thấy cái gì hết, nhưng nghe tiếng âm âm mỗi lúc một to, chú hiểu là đã cùng kẻ đồng hành kia đến gần các lò cao. Chắc là bố gấu biết rất rõ chỗ này vì đã qua lại nhiều đêm tối, quan sát những gì xảy ra, và tự hỏi là thỉnh thoảng có thể sẽ được chứng kiến một lúc nào ngừng công việc chăng? Nó đã lấy chân sờ các bức tường, ước ao có đủ sức để đánh một cái đổ nhào tất cả công trình xây dựng này. Người ta không nhìn rõ con vật mấy trên mặt đất đen, và hơn nữa, nó nếp vào bóng các bức tường. Nó đi vào khoảng giữa các sưởng máy, chẳng sợ gì cả Rồi leo lên một đống sỉ sắt Đến đỉnh, nó đứng thẳng nhìn lên, đặt Nils xuống chân rồi bảo Thử nhìn một tí những gì mày trông thấy trong ấy Trong nhà máy thép, người ta đang cho chạy nồi luyện Bố gấu bắt Nils phải ngắm cái cảnh ấy cho đến khi nồi hết hơi Và thép lóng lánh đỏ chảy vào hai cái thùng rộng Nils thấy rằng những thứ ấy đẹp quá, nhìn đến sững sốt và gần như quên mất là mình đang bị kẹp vào giữa hai cái chân gấu Nhưng bố gấu lại bắt chú nghiêng mình xuống, nhìn cái máy giác đang biến thỏi sắc ngắn và dài đã nung trắng, thành phiến thép đỏ và dài Nils ngạc nhiên và thích thú ngắm những tấm sắc sinh động ấy Nhưng chú còn ngắm nghĩa lâu hơn nữa Những công nhân dẻo dai, khéo léo Đang dùng kìm cắp lấy con rắn lửa Bắt nó phải chui xuống dưới các máy giác nên nghĩ thầm Đó mới thật là những con người Bằng không thì mình chẳng hiểu biết gì hết Con gấu cũng cho chú xem cái lò đút Ở đó người ta đang đúc những thỏi sắt Và nỗi ngạc nhiên của chú bé càng tăng khi thấy những người thợ đốt sử dụng sắt và lửa dễ dàng đến thế Những kẻ ấy chẳng chút sợ lửa, sợ nóng Đen ngòm và đầy mồ hóng, họ hiện ra trước mắt Nins như những quỷ sứ, có thể bẻ cong ngọn lửa theo ý thích của họ Chú không tài nào tin được rằng những con người bình thường mà lại có thể được ai phú cho một uy lực lớn đến thế Bố gấu ngồi bờ xuống và nói Đó, những gì họ làm hết ngày này sang ngày khác Hết đêm này sang đêm khác Giờ thì mày hiểu rằng người ta phải ngán cái trò như thế này Và ta sẽ lấy làm thích được thấy nó chấm dứt thôi Thật thế à? Nhưng mà đàn ấy sẽ làm thế nào? Chú bé hỏi lại Thế này này, ta nghĩ là mày sẽ đốt cháy những nhà này đi Như thế ta sẽ được thoát khỏi các cảnh làm lụng liên miên ấy Và ta sẽ lại có thể trở về ở yên nơi chôn nhau các rốn của ta Ninh thấy lòng lạnh như băng Bố gấu lại nói tiếp Ta hứa với mày là sẽ để cho mày sống Nếu mày đốt cháy cái máy kia Nhưng nếu mày không làm theo ý ta Thì tức khắc mày đi đời Các xưởng rộng rãi đều xây bằng gạch Và chú bé nghĩ bụng là bố gấu có thể cứ việc ra lệnh cho chú phải đốt đi, tùy thích. Mà chú thì thật không thể nào làm theo lời gấu được. Nhưng bỗng chú nhận thấy là nghĩ cho kỹ, thì việc ấy không phải là không làm được. Ngay bên cạnh, chú trông thấy một đống rơm và vỏ bào, và chú có thể đốt lên chẳng khó khăn gì. Bên cạnh đống rơm, người ta đã chất ván thành đống. Và các đống ván tiếp liền với cái kho chứa thang Lại nữa, kho thang ở sát các xưởng thọ Và nếu than mà cháy Thì lửa sẽ bén ngay lên nóc nhà máy thép Tất cả mọi chất dễ cháy đều tức khắc bốc lửa Sức nóng sẽ làm đổ các bức tường Và tường đổ sẽ đập nát hết các máy Thế nào? Mày có quyết không? Hay không quyết? Bố gấu hỏi Nils biết là không nên trả lời ngay rằng mình không muốn làm theo lời gấu Nhưng chú cũng biết rằng chân của gấu sẽ chỉ bóp một cái là nát cả người chú ra Vì vậy chú nói Để một lát mình suy nghĩ đã Ta cho phép mày nghĩ Nhưng phải biết rõ là vì nhờ sắc mà loài người đã có thể lớn ác chúng ta đến như thế Nên ta hết sức muốn được thấy các công việc đang làm ở đây phải ngừng lại Nils nghĩ là phải lợi dụng cái lốt tạm hoãn này để tìm một lối thoát ra khỏi tình thế của chú Nhưng mà chú khiếp sợ đến mức không tài nào suy nghĩ cho có mạch lạc được Nào, mày có muốn hay không nào? Bố gấu hỏi Mấy lời ấy bỗng rứt Nils ra khỏi cơn suy nghĩ chủ kêu lên chớ nóng nảy thế đây là việc hệ trọng và cần có chút thời gian mình mới nghĩ ra thì hãy nghĩ thêm lát nữa bố gấu nói nhưng phải biết rằng vì nhờ sát mà loài người khôn ranh hơn loài gấu đến thế và chính vì vậy mà ta muốn trông thấy cái công việc này phải ngừng lại xin được một thời hạn này nữa Chú bé cố gắng phát ra một kế thoát thân Nhưng vô hiệu Thế nào, thế nào, mày đã quyết chưa? Gấu lại hỏi Ninh giật mình Chọn lựa đâu phải dễ như đằng ấy tưởng Cho mình nghĩ một lát nữa Chú nói Được, nhưng mà sau đó thì không được do dự nữa Bởi vì sắc mà loài người đến ở đây xứ sở của gấu này Và mày phải hiểu rằng ta muốn thấy cái công việc này ngừng lại thôi. nên nghĩ là phải lợi dụng lần gia hạn cuối này để tìm ra một cách tự cứu. Nhưng chú sợ quá, chú bối rối quá, không suy nghĩ có mạch lạc được. Và ý nghĩ của chú cứ quay trở lại những cái mà chú đã thấy khi bay qua các khu mỏ. Thật là phi thường tất cả các cảnh sinh hoạt ấy, tất cả các cảnh hoạt động ấy ở trong một xứ heo hút đến thế. Cái miền này sẽ nghèo khổ và hoang vắng đến đâu nếu người ta không tìm thấy sắt ở đây. Cái nhà máy này đã đem việc làm đến cho biết bao công nhân từ khi người ta bắt đầu xây dựng. Ngày nay, chung quanh lại có biết bao nhiêu là nhà ở, và bao nhiêu là đường sắt và đường dây thép cũng chạy đến đây. Và chính những đường ấy đã điện những lời nhắn gửi đi khắp thế giới gấu nói Mày quyết định thế nào? Muốn hay không muốn? nên đưa tay lên trán Chú chẳng tìm ra được một cách tự cứu nào Nhưng giờ thì chú biết rằng Chú sẽ không làm gì chống lại sắc cả Vì sắc đã giúp đỡ người ta nhiều đến thế nào Người giàu cũng như người nghèo Và đã đem bánh ăn đến cho biết bao nhiêu người Ta không muốn Bố gấu chẳng nói chẳng rằng, bóp chú mạnh hơn giữa hai chân của nó. Đang ấy không bắt ta phải quyết định phá hủy một nhà máy thép được đâu, vì xác là một ân huệ rất lớn, không thể nào đánh vào được. Đã thế thì mày đừng mong ta để cho mày sống. Không, ta không mong. Ninh nhìn thẳng vào hai mắt bố gấu mà nói như vậy. Bố gấu không ngừng bóp mạnh thêm. Nils đau đến nỗi ứa nước mắt, nhưng tuyệt không nói một lời. Vậy thì thế nào? Bố gấu vừa lao bào, vừa từ từ gian lên một cánh tay, vì nó vẫn hy vọng rằng, dù thế nào, đến phút cuối cùng, rồi Nils cũng sẽ nhượng bộ. Đúng lúc ấy, Nils nghe một tiếng lách cách ngay bên cạnh, và thấy một nòng súng lăm lanh lóe sáng cách vài bước. Bố gấu và chính cảnh Nins nữa đã bị công việc của bản thân họ thu hút đến mức chẳng nhận thấy một con người đang lặng lẽ đi đến cần. Nins kêu lên. Bố gấu, không nghe người ta lên đạn đấy à, chạy đi, không người ta bắn. Bố gấu vội vàng chạy trốn nhưng vẫn cố mang theo tù nhân của mình. Mấy tiếng nổ ngắn vang lên trong khi gấu ba chân bốn cẳng chạy. Đạn rít bên tai, nhưng gấu vẫn cố chạy được an toàn đến chỗ chắc chắn. Trong khi nửa thân hình lũng lãng ở mỏm gấu, Nils tự nhủ là chưa bao giờ mà mình ngu như đêm nay. Nếu chú đừng nói gì thì gấu đã bị giết chết, và chú đã được giải thoát rồi. Nhưng mà chú đã quen giúp đỡ các loài vật đến mức là rốt cục chú cứ giúp mà không cần suy nghĩ gì cả. Bố gấu chạy một thôi đường trong rừng, rồi dừng lại để đặt ninh xuống đất. Cảm ơn, tí hon. Những viên đạn chết tiệt ấy sẽ không bắn trượt đích nếu cậu không báo cho ta. Và giờ thì ta, ta cũng giúp lại cậu một việc. Nếu vạn nhất cậu gặp một con gấu, thì cậu chỉ cần nói với nó cái điều ta sắp rỉ tai cậu đây, là nó sẽ không làm chút gì hại cậu đâu. Nói xong, bố gấu thì thầm mấy lời vào tai Nins Rồi chạy đi hết tốc lực Vì cứ tưởng như còn nghe tiếng những người đi săn và chó đang đuổi theo mình Nins thì ở lại giữa rừng Tự do và không tổn thương chút gì hết Nhưng chỉ hơi hiểu ra rằng Một việc màu nhiệm đến thế mà lại có thể xảy ra được Đàn ngỗng trời vẫn không ngừng bay trên vùng đó suốt cả chiều tối Chúng kêu, chúng cố tìm tòi quanh vùng, nhưng tuyệt chẳng thấy tí hoan đâu cả. Chúng tiếp tục tìm lâu mãi sau khi mặt trời lặn. Và cuối cùng khi trời đêm đã tối mịt đến nổi, chúng bắt buộc phải đổ xuống để ngủ. Thì chúng thấy lòng buồn quá đổi. Không một con nào mà không tưởng rằng Nins đã chết vì rơi xuống và đang nằm trong rừng. Nên chúng không thể nào trông thấy được. Nhưng sáng hôm sau, ngay khi mặt trời vừa hiện lên trên ngọn núi và chiếu vào đàn ngỗng, thì Nils đã ở tại chỗ thường ngày của mình, nằm ngủ giữa đàn ngỗng. Và thức dậy thì chú không thể nào nhịn được cười. Khi nghe đàn ngỗng kêu lên ca cứu, ca cứu vì ngạc nhiên. Nóng lòng muốn biết việc gì đã xảy ra, chúng không chịu đi kiếm ăn. Chú thuật lại cho chúng nghe cuộc phiêu lưu của chú với con gấu, hết sức hoạt bát. Nhưng xong rồi hình như chú chẳng muốn nói gì thêm nữa. Chắc rằng cả đàn đã biết rõ mình trở về đàn như thế nào rồi. Đâu, chúng mình có biết gì đâu. Chúng mình cứ tưởng là cậu đã chết vì rơi xuống đất. Thế thì lạ thật, ninz lại nói. Khi bố gấu từ giả mình, mình liền leo lên một cây bách và ngủ luôn ở đấy. Trời vừa hưởng sáng thì mình thức giấc vì nghe tiếng một con đại bàng lao xuống mình. Nó lấy móng chân quáp mình và mang đi. Cả đàn hiểu cho mình rằng mình tin là giờ phút cuối cùng của mình đã đến rồi vậy. Nhưng mà đại bàng chẳng làm gì mình cả. Nó bay thẳng đến cánh đồng này và thả mình xuống giữa đàn. Nó không nói với cậu rằng nó là ai à? Ngỗng được trắng to hỏi. Nó đi ngay trước cả khi mình có thể cảm ơn nó Mình nghĩ là mẹ Akka đã phái nó đi tìm mình Quả thật là lạ lùng Ngỗng được trắng nói Cậu có thật chắc rằng đó là một con đại bàng không? Mình chưa bao giờ trông thấy đại bàng Nins đáp Nhưng con chim đó to lắm Nên mình không biết gọi nó bằng cái tên nào khác tên đó được Mô thân ngỗng được quay về phía các ngỗng trời để xem chúng nghĩ gì về cái chuyện này. Nhưng chúng đều ngẩn đầu lên nhìn trời với cái vẻ như đang nghĩ đến một việc gì khác hẳn. Tốt nhất là ta đừng quên mất bữa ăn sáng nay. Akka nói và bỗng giang cánh ra để bay đi. 28. Đêm lễ Nữ Thánh Van Bok. thứ sáu ngày 29 và thứ bảy ngày 30 tháng 4. Ngày hôm đó Nils thấy miền nam tỉnh Dallana. đang ngỗng bay trên vùng mỏ, Grand Getsburgs rộng lớn, những xí nghiệp to lớn ở Ludwika và bay tiếp đến tận các cánh đồng Stora Tunas và sông Dalep. Chú thích Sông Dalef là một trong những sông dài của Thụy Điển, chảy ra biển Baltic qua suối tỉnh Dalarna, đào ra những thung lũng rất đẹp làm cho tỉnh này có thiên nhiên ngoạn mục nhất Thụy Điển. Tên Dalarna có nghĩa là những thung lũng. Hết chú thích. Lúc đầu, hễ còn thấy những ống khói nhà máy chĩa lên sau mỗi sóng núi là Nils có thể tưởng rằng mình còn ở tỉnh West mainland. Nhưng khi đến gần dòng sông lớn, thì một cảnh tượng mới hiện ra dưới mắt chú. Đó là con sông đầu tiên đáng gọi là sông mà Nils được gặp. Chú ngạc nhiên khi trông thấy cái dòng nước rộng ấy chảy chậm chậm qua đất này. Đến cầu phao, Thorsons, thì đang ổng quay lại hướng Tây Bắc, bay dọc sông, Tựa hồ dòng nước làm hướng đạo cho chúng Nins tha hồ ngắm hai bờ sông Dalep Mà phần lớn sang sát nhà cửa trên những quảng dài Chúa thấy các thác nước lớn Domnavet Và Grand Sweden Và các nhà máy rộng lớn mà thác làm cho hoạt động Chú thấy những cầu phao nổi trên mặt sông, những chiếc và mà sông đưa đi, những bè gỗ dài mà sông quyến đi, những đường sắt chạy theo và băng qua dòng sông. Và chú biết rằng đó là một con sông lớn và tuyệt đẹp. Có một đêm mà tất cả trẻ con tỉnh Đalana trông đợi đến sốt ruột gần như đêm Giáng sinh, và đã là đêm lễ nữ thánh Van Bok mà chúng có thể đốt lửa ở ngoài đồng. Nhiều tuần trước đêm đó, con trai con gái chỉ nghĩ đến việc cóp nhặt củi cho cuộc đốt lửa đêm lễ nữ thánh Van Bok. Chúng vào rừng nhặt nhạnh những bó canh khô và những quả thông. Chúng đi kiếm vỏ bào ở nhà ông thợ mộc, những mẫu vỏ cây và những đoạn củi khẳng khiêu quá không thể bổ được ở nhà các ông thợ rừng. Không ngày nào mà chúng không quấy rầy ông chủ hiệu tạp hóa hỏi mua thùng cũ. Đứa nào mà có thể kiếm được một cái vỏ Tono đựng hạt yến thì giữ như một kho tàng bảo vật. Và chỉ đem ra phô vào cái phút được ngang đống lửa. Những cọc đỡ cho đậu Betibia và đậu Cove, Coveleau đều lâm nguy, cũng như những rào dậu bị gió thổi đổ, những dụng cụ hỏng gãy và những dàn phơi cỏ bỏ quên ngoài đồng. Ngày long trọng đến, trẻ con mỗi làng dựng trên một ngọn gò hay bên bờ hồ, một giàn hỏa thực sự với những cây thông dáng sinh cũ, những cành khô và đủ các thứ chất đốt. Có khi một làng đốt những hai, ba đống lửa vì trẻ con không thể đi đến chỗ đồng ý với nhau được. Các đống củi thường đã xếp sẵn rất sớm từ chiều. Tất cả trẻ con đều đi dạo chơi, bao diêm trong túi, chờ lúc tối trời. Cử này trong năm, ở đà trời sáng lâu ghê gớm. Đến 8 giờ, hoàng hôn mới hơi bắt đầu. Đi dạo ngoài trời trong những ngày đầu xuân thế này, người rét cống và rất khó chịu. Tuyết đã tan ngoài đồng và ở những nơi đất quan. Và lúc giữa ngày mặt trời chiếu xuống thì người ta thấy gần như nóng. Nhưng mà rừng còn giấu kín những đống tuyết cao, băng còn phủ các mặt hồ và về đêm lạnh nhiều độ dưới không. Bởi thế mà có thể nơi nọ nơi kia, một ngọn lửa đã đỏ lên trước giờ. Nhưng chỉ có những trẻ bé nhất và những trẻ thiếu kiên nhẫn nhất mới vội vàng như thế. Những trẻ khác đều chờ đến tối để cho các đống lửa cháy đẹp. Cuối cùng rồi cũng đến lúc bất cứ người nào cũng đều có mặt và mang đến gó một cành củi mọn trong đống củi. Chú con trai lớn nhất đám đốt lên một cây đút rơm, đem đút vào dưới đống củi. Những ngọn lửa phụt lên, những cành cây nổ lớp bớp và kêu răng rắc. Những cành mảnh mai cũng đỏ rực lên, trông như là trong suốt. Khói tràn ra và tỏa cuồn cuộn thành những vòng đen rộng. Sau cùng, lửa từ ngọn đống củi vút lên, cao và sáng. Lửa vọt cao lên trên không, khắp nơi trong vùng đều trông thấy. Chỉ đến lúc ấy, đám trẻ con mới có thị giờ nhìn ra chung quanh. Kia một ngọn lửa, lại kia một ngọn lửa nữa. Người ta đốt một ngọn trên đồi đằng kia và một ngọn tận trên đỉnh núi. Tất cả đám trẻ đều mong rằng lửa của mình to nhất và đẹp nhất. Chúng cứ sợ lửa của mình không hơn được tất cả các lửa khác. Và đến phút cuối cùng vẫn chạy về nhà, khẩn khoản xin thêm vài bó củi hay gỗ vụn nữa. thì lửa đã cháy to, người lớn và cả người già đều đến xem lửa không phải chỉ nhìn đẹp, mà còn tỏa nhiều hơi ấm trong buổi tối trời lạnh, và người ta ngồi khắp chung quanh lửa, trên những tảng đá. Người ta ngồi đấy, mắt nhìn vào lửa, cho đến khi một người nào đó có ý kiến pha một tí cà phê, vì người ta có một ngọn lửa đẹp như thế. Và thường thì trong khi nước pha cà phê đang sôi, một người nào đó kể một câu chuyện, xong là người khác kể tiếp. Người lớn nghĩ đến cà phê và chuyện nhiều hơn, còn trẻ con thì chỉ nghĩ đến việc làm cho ngọn lửa bốc lên thật cao và cháy thật lâu. Mùa xuân với băng lở và tuyết tan đến muộn như thế cơ mà. Đám trẻ muốn giúp sức mùa xuân bằng ngọn lửa của mình. Nếu không, hình như xuân không tài nào làm đâm chồi và nảy lộc được. Đàn ngỗng trời đã đổ xuống mặt băng của hồ Silesian để ngủ, và vì gió bắt thổi dọc theo hồ, lạnh như băng, nên đã chui ngay xuống dưới cánh con ngỗng đực. Vừa mới thiêu thiêu ngủ, chú đã bị một tiếng súng nổ đánh thức dậy. Từ dưới cánh ngỗng, chú vội vàng chui ra và nhìn chung quanh rất lo sợ. Trên mặt băng tất cả đều yên lặng, rình mãi nhưng vô hiệu, chú chẳng trông thấy kẻ đi săn đâu cả. Nhưng phóng mắt nhìn lên các bờ hồ, chú sửng sốt và tưởng đến một ảo cảnh quái dị như ở Vineta vậy. Chú thích, xem lại chương 13, hết chú thích. Chiều hôm ấy, đàn ngỗng đã bay qua bay lại nhiều lần trên hồ trước khi đổ xuống. Dọc đường bay, ngỗng đã chỉ cho chú những nhà thờ to lớn và những làng mạc ở trên bờ hồ Silesian. Chú đã trông thấy Lexan, Red Vic, Mora, Đảo, Solerone. Toàn thể vùng này xem ra bình yên và vui tươi hơn chú đã tưởng nhiều. Chú chẳng thấy có chút gì là hung gỡ và khủng khiếp cả. Thế mà, đang đêm thế này, cũng trên những bờ hồ ấy lại rực sáng lên một vòng lửa. Chú thấy lửa cháy ở Mora phía Bắc Hồ, trên các bờ của đảo solerin, ở trong Vikabin, ở những ngọn đồi trên làng, Sulburg, ở mỏm đất có nhà thờ Red Vic. Ở trên ngọn núi Lodansburg, trên tất cả các đồi và mũi đất cho đến tận lesson Chú đếm được hơn trăm đống lửa, và chú không hiểu như thế nghĩa là thế nào. Các ngỗng trời cũng bị tiếng nổ làm cho tỉnh dậy, nhưng tức khắc trông thấy cái cảnh đang diễn ra, Akka kêu lên. Đó là trẻ con của loài người, chúng vui chơi. Và tất cả đàn ngỗng đều ngủ lại ngay, đầu chui xuống dưới cánh. nên nhìn kỹ hồi lâu những đống lửa trang hoàng cho bờ hồ như một chuỗi dài những đồ nữ trang bằng vàng. Chú bị ánh sáng và hơi ấm thu hút như một con mũi và chú rất muốn đến gần các đống lửa. Chú nghe súng nổ hết tiếng này đến tiếng khác. Cái ấy cũng thu hút chú, vì chú hiểu rằng chẳng có chút nguy hiểm nào cả. Những người ở đằng kia, chung quanh các đống lửa, hình như vui thích quá chừng, đến mức hò hét, kêu gọi nhau chưa cho là đủ. Lại còn dùng đến cả súng nữa. Và kìa, quanh một đống lửa cháy rực tận trên đỉnh một ngọn núi, người ta đang bắn pháo hoa. Người ta đã có một đống lửa to và đẹp, bốc cháy rất cao. Nhưng người ta còn muốn hơn thế nữa Niềm vui của người ta Còn cần bay bỗng lên trời Dần dần nines đến gần bờ Bỗng những âm điệu Của một bài hát lọt đến tay chú Thế là chú liền chạy về Phía đất liền Ở bờ trong cùng của vũng Redwick Có một cái đập dài tiến ra phía trước Tận đằng mút đập Một nhóm người đứng hát, tiếng họ vang lên trong cảnh đêm yên tĩnh của mặt hồ. Có thể nói là mùa xuân đối với họ dường như đang ngủ, như những con ngỗng trời trên mặt hồ Silly và họ muốn đánh thức mùa xuân dậy. Họ đã mở đầu bằng câu Ta biết một xứ rất xa trên phía bắc, và họ kết thúc rằng Talana xưa đã ở, Talana nay vẫn ở. Trên đập Chẳng có chút lửa nào, và những người hát không thể nhìn thấy xa. Nhưng cùng với những âm điệu đang hiện lên trước mắt họ và trước tất cả mọi người, hình ảnh của đất nước họ rực rỡ hơn và dịu dàng hơn ngay trong ánh sáng của ban ngày. Dường như họ muốn làm cho mùa xuân phải siêu lòng. Hãy nhìn đất nước đang chờ xuân, xuân chẳng đến giúp chúng ta sao? Xuân còn cứ để mùa đông áp bức một đất nước xinh đẹp đến thế này sao? Còn tiếng hát là Nils Holgerson còn lắng tai nghe Sau đó chú chạy vụt về phía đất liền Một đống lửa cháy ngay trên bãi Chú tiến đến gần, đến mức có thể nhìn thấy những người ngồi hay đứng chung quanh đống lửa Lại lần nữa, chú tự hỏi đó có phải là một ảo ảnh không? Chú chưa bao giờ được thấy những kẻ ăn mặc như thế Đàn bà đội những mũ đen, nhọn, mặc những áo chẽn ngắn bằng dạ trắng, quàng những khăn theo hoa lá quanh cổ, diện những yếm bằng lụa màu lục và những váy màu đen phía trước theo những sọc trắng, đỏ, lục và đen. Đàn ông đội mũ tròn và thấp, mặc áo ngoài màu xanh rất dài, các đường may đều viền đỏ, những quần bằng da màu vàng, ở đầu gối buộc những ruy băng màu đỏ trang trí những quả cầu bằng len lòng thòng. Có phải vì những bộ y phục ấy mà Nils dường như thấy những người đó không giống cư dân của tỉnh khác? Họ có vẻ cao lớn hơn và cao quý hơn. Nils nhớ lại những bộ quần áo cổ, mẹ chú giữ tận đáy chiếc hòm to của bà. Và từ lâu rồi chẳng có ai ở tỉnh Skone mà còn mặc nữa. Vậy ra chú được duyên may trông thấy những con người ngày xưa đã sống cách ngày nay trăm năm rồi sao? Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng hiện ra trong óc chú. Trước mặt chú là những người đàn ông và những người đàn bà đang sống thật. Nhưng những người dân tỉnh Đalana đã giữ lại trong ngôn ngữ của họ, phong tục của họ và y phục của họ. Nhiều cái của quá khứ đến nổi không nên ngạc nhiên vì cái ảo tưởng ngắn ngủi của chú. Chú thích. Ở Thụy Điển có phong tục rất lâu đời. Người ta tin là đêm thứ bảy của tuần lễ thánh, tức là đêm hôm trước lễ phục sinh. Tất cả mọi mụ phù thủy đều đến khai hội ở Blokula. Bởi vậy khắp nơi đều đốt lửa lên để làm cho các phù thủy khiếp sợ. Hết chú thích. Quanh các nhà thờ Chúa Nhật, mồng 1 tháng 5 Sáng hôm sau khi thức dậy và tuột xuống mặt băng Nils không thể không cười Đêm qua tuyết rơi nhiều quá Và vẫn còn rơi Không khí đầy những túm tuyết to tướng Đang quay cuồng Có thể nói là cánh của những con bướm Đã bị cái lạnh giết chết Đang rơi xuống Trên hồ Sillison Tuyết đóng một lớp dài mấy cm Bờ hồ phủ kín tuyết Các ngỗng trời lưng đầy tuyết Để nổi trông như những đống tuyết nhỏ. Chóp chóp, aka hay xì hay caxì cửa mình một tí, nhưng thấy tuyết cứ rơi không ngớt lại chui đầu vào dưới cánh. Tất nhiên là các ngỗng đều đồng ý với nhau rằng thời tiết như thế này thì chẳng có gì tốt hơn là ngủ và nins không cho là họ sai chút nào cả. Vài giờ sau chúa thức giấc, các chuông nhà thờ ở Redwick đang gọi người đi lễ thánh. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió bắt thổi rất mạnh, và ở trên mặt hồ rét ghê gớm. Nils mừng thấy đàn ngỗng rủ mình, và được theo đàn đi về phía đất liền. Ngỗng đến đấy để kiếm ăn. Hôm đó là lễ nhận thánh thể ở nhà thờ Redwick, và những người được ban thánh thể. Đến rất sớm, Túm năm tụm ba từng nhóm nhỏ, kháo chuyện với nhau trước nhà thờ. Tất cả mọi người đều mặc y phục quê hương và áo quần họ đều rực rỡ màu sắc. Mẹ ca thân mến, bay chậm chậm lại một tí cho tôi xem đám thanh niên. Ninh khẩn khoảng như thế. Ngỗng đầu đàn xét rằng yêu cầu ấy là phải chăng, dám bay thấp đến đâu là ngỗng hạ xuống đến đấy và lượng ba vòng quanh nhà thờ. Trông gần thì cũng khó nói là họ như thế nào, nhưng nhìn từ trên cao thế này, thì những con trai, con gái kia, đối với Nils là đám thanh niên đẹp nhất trần đời mà chú chưa từng gặp bao giờ. Tôi tin là trong cung vua cũng không có những hoàng tử khôi ngô hơn và những công chúa xinh đẹp hơn thế. Chú kêu lên như vậy. Ở Redwick, Tuyết vũ kiếm tất cả các cánh đồng Akka không thể tìm ra chỗ nào để đổ xuống được Chẳng do dự lâu, ngỗng bay về hướng nam Phía Lexan Ở Lexan, cũng như thường lệ trong mùa xuân Đám thanh niên đã đi kiếm công ăn việc làm Chỉ còn những người già ở nhà Khi đàn ngỗng bay qua thì một đoàn dài những bà lão kéo nhau đi nhà thờ Chú thích đà na là tỉnh nổi tiếng có nhiều nhà thờ đẹp. Nhà thờ ở Red Vic được đặt tên là Cô Dâu Quỳ Gối. Nhà thờ ở Lexan, tường toàn lát gỗ sơn màu thanh thiên được coi là xinh đẹp nhất thế giới. Hết chú thích. Dọc con đường tuyệt đẹp hai bên trồng cây bạch dương. Họ đi trên mặt đất trắng, mặc những chiếc áo chẻ ngắn bằng da cừu một màu trắng rực rỡ những cái váy bằng da trắng, những áo ngoài màu vàng hoặc sọc trắng và đen, đội những khăn trắng viền quanh những mái tóc trắng. Mẹ ca thân mến, bay chậm lại cho tôi xem các bà già ấy. Nines yêu cầu như thế. Ngỗng đầu đàn xét rằng ý muốn ấy là phải chăng? Dám bay thấp đến đâu là ngỗng hạ xuống đến đấy và lượn ba vòng quanh con đường trồng cây bạch dương. Trông gần thì cũng khó nói là họ như thế nào. Nhưng nhìn từ trên cao thế này thì những bà già kia xem ra đường hoàng trang trọng tuyệt vời. Có thể nói rằng con trai các bà là những quốc vương và con gái là những vương hậu cả. Nils nghĩ bụng như vậy. Ở Lexan, tuyết cũng nhiều như ở Redwick. Akka liền quyết định bay xa hơn nữa về hướng nam. Phía Fleda. Ở Floda, người đang lễ nhà thờ khi đang ngỗng đến Nhưng vì sau lễ thánh sẽ có đám cưới Nên đoàn người dự đám cưới đã tề tự trước thánh đường Cô dâu đội một vòng vàng trên mái tóc bỏ xoả Đeo đầy nữ trang, hoa và những dải ri băng sặc sở Tất cả lộn lẫy đến nỗi làm nhất cả mắt Chú rể mặc chiếc áo lễ dài màu xanh Quần chẽn ngắn và đội mũ mềm màu đỏ Người ta nhận ra các cô phù dâu nhờ những chuỗi hoa hồng và hoa út kim hương theo quanh thân áo của họ và ở phần dưới váy của họ. Hai họ và hàng xóm láng giềng đi theo sau cũng đều mặc bộ y phục sặc sở của giáo xứ họ. Mẹ ca thân mến, bay chậm lại cho tôi xem cô dâu, chú rể. Nins yêu cầu như thế. Dám bay thấp đến đâu là ngỗng đầu đàn hạ xuống đến đấy Và lượng ba vòng quanh tường thánh đường trong gần thì cũng khó nói là họ như thế nào Nhưng nhìn từ trên cao thế này Thì chưa bao giờ thấy cô dâu nào thùy mị hơn Chú rể nào hiên ngang hơn Cũng như đám cưới nào lộn lẫy hơn Mình chẳng biết là trong cung đình Quốc vương và vương hậu quần áo có đẹp hơn thế này không nên tự hỏi như vậy Sau cùng thì ở Florida đang ngỗng tìm được những cánh đồng quang đảng và có thể dừng lại để kiếm ăn.